Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1507-1508 tập kích, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, cổ ma có thực lực như thế, đừng nói là yêu tộc ly hợp trung gì đến. Như vạn giao vương còn khó đối phó nổi, vọng đình lâu đã nhìn ra chỗ đáng sợ của nhất quyền này, bên trong bao, hàm quy tắc nào đó, không ngờ tiểu tử ly hợp sơ kỳ này lại có thể ngăn nhở được. Lâm Hiên vô phương tiếp xúc uy khắc bất quá bản thân huyền linh thiên. Hỏa từ ầm chứa một số đạo lý thiên địa, tam sắc quang hoa lưu chuyển, lạnh, độc, còn có hủ thực. Chỉ thấy hai luồng sức mạnh long trời lở đất ở giữa không trung quấn, quíqu lẫn nhau, nhất thời rất khó phân ra mạnh yếu. Không có khả năng. Cổ Ma Kinh sợ dũng động, tuy nhiên tiếng kinh hô là do Bạch Diễn thư sinh phát ra. Người khác không hiểu nhưng hắn sao không rõ uy lực của phần thiên ma. Hỏa, mặc dù phân hồn chỉ có thể phát huy uy lực nhỏ nhất nhưng quét ngang. Nhân giới rất dễ dàng. Tuyệt đối vô địch. Không ngờ tam sắc hỏa diễm này còn mạnh hơn, ma hỏa có thể bình thủ. Bởi vì thêm cả sức mạnh nhất quyền của cổ ma. Một ly hợp sơ kỳ tu tiên giả đấu bất phân thắng bại với hắn. Chuyện. Này nếu để chuyện tới ma giới thì là đề tài đàm tiếu lớn. Vẻ mặt thiên nguyên ma tổ không mấy khác biệt trên dung nhan xấu xí. Tràn đầy vẻ bảo ngược. Cánh tay trái chưa bị ngăn trở, Thần niệm lão ma nhất động năm ngón. Tay khép lại. tỏa ra ma khí đen thùy cánh tay biến hóa thành một kiện. Pháp bảo là một cây phá sáp chùy. Lâm Hiên thấy thế thì cảm thán không thôi. Hắn có thể tùy ý đem linh. Lực hóa thành kiếm quang kiếm khí. Đối phương có thể đem thân thể hóa thành pháp bảo Nhìn qua có phần. Tương tự như yêu thuật nhưng nguyên lý huyền diệu vượt xa. Phá giáp truy này có gai nhọn tua tùa cực kỳ đáng sợ. Mặt ngoài còn có. Hồ quang đen kịp quấn quanh. Không biết chứa đựng là thần thông rượu gì. Gì. Lâm hiên hiếu kỳ nhưng tuyệt không muốn nếm trải thân hình loáng sang. Trái một bước. Cổ ma không chút do dự lắc thân theo Nguyệt Nhi đồng thủ trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ cười lạnh dùng thần niệm ra lệnh cho Tiểu Nha Đầu ở bên trái chừng hai trượng Tiểu Nha Đầu đã sớm vận lực chờ phát ẩn thân phù quả nhiên huyền diệu đến cực điểm bên cạnh người đối phương mà cổ ma không thể cảm ứng thấy thiếu gia rơi vào thế hạ phong Nguyệt Nhi có chút hoảng hốt. Nhưng chưa có lệnh của hắn nên không dám xuất thủ. Lúc này nàng đã cầm sẵn Huyền Nguyệt Huyền Quang kiếm. Ngọc thủ phất, một cái tà tà xẹt qua giữa không trung, động tác mềm nhẹ tựa như thiếu nữ thiên cung nhảy múa. Một đạo hào quang xanh dịu mờ ảo xuất hiện. Bên trong ầm hiện có mỹ nữ, nhưng nháy mắt lại hóa thành những khô lâu hung ác, công kích đáng sợ thổi quét tới sau người lão ma dị biến nổi lên khiến hàm răng cổ ma như muốn rớt ra. Thần thức trong địa cung này vốn vô phương ly thể nhưng chỉ cách hơn. Hai trượng sao hắn lại không phát hiện ra địch nhân. Tập kích thực quá bất ngờ chọn thời cơ thật tốt quá. Cổ ma muốn tránh không được trong mắt hiện tia sợ hãi thân thể hơi. Lách sang trái một chút nhưng vẫn bị đạo hoàng quang kia hung hăng. Đánh trúng lưng. Huyến Nguyệt huyền quang kiếm chính là tiên phủ kỳ chân uy lực một. Kích này cũng không dưới thông thiên linh bảo. Ngao. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào tai Ma khí hộ thể của cổ ma. Nhanh chóng tán đi. Mặc dù thân thể bao bọc trong tầng tầng lân giáp. Nhưng không ngăn cản nổi một kiếm kia sắc bén. Cả lưng lão ma tử bả. Vai đến xương sườn bị vết thương dài tới gần hai trượng. hắc huyết. Tanh hôi ảo ảo tuôn ra. Lâm Hiên có chút ngạc nhiên thân thể quái vật này thật quá cứng rắn, Một kích kinh thiên động địa lại không thể bổ hắn thành hai nửa. Bất quá khô lâu đã tới miệng vết thương. Thanh âm loạn nhai truyền vào. tay khô lâu há mồm ra sức cắn vào vết thương đem ma huyết tanh hôi. Nuốt vào trong hốc mắt khô lâu tràn đầy lệ khí. Cổ ma tuy cường hãn nhưng bị thương nặng phát ra kêu rên kinh thiên. Động địa. Phá sáp truy do tay trái biến thành cùng ma khí toàn thân. Tán loạn đi. Lâm hiên không khỏi đại hỉ toàn thân dâng lên sát khí. Thiên phượng. Thần trào thượng nổ bắn ra quang hoa chói mắt. Thực lực cổ ma giảm sút. Ma hỏa không cản nổi huyền linh thiên hỏa. Tiếng vang vụn vỡ thanh truyền vào tay. Tay phải cổ ma bắt đầu bị. huyền băng phong bế. Hàn khí cùng kịch độc cực kỳ đáng sợ theo kinh. Mạch không ngừng lan về phía trước Cổ ma hoảng sợ Nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết Rống Nương theo tiếng kinh thiên động địa Ma lực toàn thân hắn cuồn Cuốn tuôn về vết thương Trong nháy mắt thương thế bắt đầu khôi phục Bất quá khí thế nhanh chóng giảm bớt Lánh độc hủ thực Ba loại năng lượng của tam sắc huyền băng hỏa vẫn Điên cuồng ăn mòn thân thể Trên mặt cổ ma hiện lên một tia lệ khí Còn vết trên lưng vết thương, muốn giữ cánh tay phải là mơ giữa ban. Ngày, hắn há mồm bơn ra một đạo lệ quang, vụ một cách đắc đoạn đi cánh tay. Phải, trắng xí đoạn cổ tay. Nguy cơ huyền linh thiên hỏa tự nhiên giải trừ, rống, một đạo hắc quang chói mắt đột nhiên bạo mở. Thân hình lão ma nhanh, chóng thu nhỏ lại, khí thế lại được tăng cường. Cổ ma thiên sinh tàn tàn nhẫn, thủ thương nặng khiến hắn càng điên cuồng. Tức thời các lưới xương đao ở khuỷu tay cùng đầu gối hóa thành. hắc quang thâm thúy thân hình như bắn tới lâm hiên. Mặt ngoài các lưới xương đao có hồ quang quấn quanh. Lần này lại là màu đỏ thẫm yêu dị. Tiểu tử, ngươi bức bồn tôn đến mức này trước tiên ra phải lấy mạng. Ngươi, ngọc thủ nguyệt nhi lại lần nữa vung lên sau lưng nhưng lão ma không. Quan tâm quyết lấy mạng lâm hiên cho bằng được. Tuy nhiên trên mặt lâm hiên không chút sợ hãi. Không chút dấu hiệu. Một đạo kim quang chói mắt từ sau lưng hắn nổ bắn ra. Nhìn qua vô cùng. Tôn quý hoa Mỹ. Kim quang càng ngày càng sáng lên theo sau lại biến hóa ra một pháp tướng. Pháp tướng. Có lầm hay không thần thông này rất ít đại năng tồn tại nổi danh linh. Giới sở hữu. Cổ ma cảm giác đầu ấp của mình có chút bất ổn. Nếu không phải cảm giác rõ ràng thần hồn năng lượng trong cơ thể lâm. Hiên, hắn đã nghĩ ra hỏa này phân hồn của lão quái vật nào đó từ linh. Giới xuống nhân giới. Khói miệng lâm hiên lộ ra một tia cười nhạo kim quang sau lưng điên. Cuồng tăng vọt rồi tan đi. Pháp tướng nguyên hình giống có tới 9 đầu 18 cánh tay. Pháp, lực toàn thân hắn thôi động tới cực hạn, lập tức tăng vọt đến tiếp cận. Trung kỳ. Mỗi cánh tay pháp tướng đều cầm đao thương kiếm kích uy lực tuyệt. Không nhỏ khiến vẻ mặt cổ ma lập tức cuồng biến. Muốn liều mạng cùng ta để kiếp sau đi. Hiện tại ta cho ngươi đi tìm. Chết. Lời còn chưa dứt. 18 món binh khí đã bổ xuống đầu. Cổ ma muốn. Tránh cũng không được. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tiếng xoang soảng truyền vào tai một. Lân giáp dày đặt trên người cổ. Ma cũng không đỡ nổi. Mười tám kiện pháp bảo toàn bộ chém vào thân. Thể lão ma. Phúc một tiếng thân thể cổ ma bảo liệt nổ ra. Sắc mặt lâm hiên vui vẻ nhưng rất nhanh trong đáy mắt hiện ra hào. Quang ngũ sắc lưu lị. Cổ ma này chẳng qua là một hóa thân do chân phải. Biến ảo ra mà thôi. Thế thân độ kiếp đại pháp. Ngũ sắc quang hoa trong mắt lâm hiên lại lần nữa đại thịnh. Mấy đáo hắc khí hiện ra cách hắn chừng mời trường thân ảnh cổ ma lại. Lần nữa hiện ra bất quá lần này bộ dáng thật thảm hại. Lão ma nhìn phía lâm hiên hận không thể đem rút gân lột la tay trái. Còn lại ló lên hắc quang. Lòng bàn tay xuất hiện một cây hắc sắc. Trường mâu. Thân thể uốn về phía sau dương lên trường mâu phóng bắn. Thẳng lâm hiên. Vèo. Tiếng xé gió truyền vào tai trường mâu vừa rời tay liền rửa dị biến. Mất không thấy, không ngờ lại xuất hiện cách ngực lâm hiên không đầy. Ba thước. Không gian pháp thuật. Thần thông này lâm hiên vô phương lính ngộ. Muốn tránh cũng không. Được. Cửu thiên vi bộ đã không kịp. Hắn đành đem toàn bộ pháp lực rót vào. Bích diễm kỳ lân giáp. Lúc này chợt một làn hương phong thoảng nhẹ lùa vào mũi thân ảnh. Nguyệt Nhi đã chắn trước mặt khiến lâm hiên cuồng biến. Hắn sao có thể trốn ở phía sau một nữ nhân nhưng đã không kịp phản ứng. Thiên Huyễn sao văn thuẫn có thể ngăn một kích này tuy nhiên Nguyệt. Nhi sao có thời giờ đem tế ra. Có điều một kiện cổ bảo như một cách nghiên mực cổ xưa đã sớm lơ lửng. Trước ngực tiểu nha đầu. Đối mặt một kích ôm hận của cổ ma Nguyệt Nhi không chút sợ hãi. Hé. Miệng phun ra một ngụm tinh khí. Vù một tiếng, nhiên mực tỏa ra sương mù dày đặc bao trùm một vùng. Không gian. Mực hương tỏa ra bốn phía. Lúc này hắc sắc trường mâu đã hung hăng đâm vào. Cổ ma có chút kinh, ngạc. Không ngờ công kích đáng sợ này lại vô thanh vô tức. Cổ ma ngây người, như nhớ ra cái gì hoảng sợ la lên vườn sát âm mặt. Không có khả năng, ngươi sao có thể khu sử vườn sát âm mặt. Hắn như bị một kích thích thật lớn. Nhất thời đám phân thần cũng chờ. Nên ngốc trệ. Trong nháy mắt linh quang chợt lóe, Một cây phi đao màu bạc mỏng như. Cánh chuồn lóe lên. Đôi mắt phía dưới của cổ ma lại lần nữa phun ra một cột sáng trong. Suốt sử dụng không gian pháp tắc nhưng chỉ có nửa điểm thời gian tuy. Tránh khỏi mắt đầu nhưng từ bả vai đến hông lão ma đã bị tước thành. Hai nửa. Lúc này lão ma lại chỉ còn một khối thân trên tứ chi đã không còn Hừ muốn gạt được vọng mố hôm nay cho ngươi không trở về hoàn không Cười nhạo thanh âm truyền vào tay vừa rồi đánh lén chính là kiệt tác Của vọng đình lâu cùng với kim lan bút vô số đao kiếm bắn về cổ ma Lực sinh mệnh của lão ma dù mạnh đến thế nào đối mặt hảo nhiên chính Khí cũng tránh không được kết cuộc bị loạn đao phân thây